Tôn Anh xin mến chào quý vị hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 15 của dị truyện kinh dị kiếm Hiệp lựa chọnn rừng xanh của tác giả Hoàng Ly video được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng và 20 giờ mỗi tối quý vị hãy like share video để ủng hộ cho Tuấn Anh quý vị hãy đăng ký Kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video mới nhất lính các tập trước được để trong phần mô tả và bây giờ Tôn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe chuyện. Võ Minh Thần vọt ra bờ núi, dọm xuống không khỏi thất kinh, thất quản kinh rắt ngựa. Chó từ chân núi chạy túa ra ngoài thùng. Sau lưng là một đàn sải cứu đồng như rời. Nhưng ngay khi đó, bên kia thùng lũng hẹp lại xịch vào ra một đoàn nhân mã, cờ quạt tàn tán rực rỡ chắn ngay trước mặt của quản kình. Kinh hoàng hốt chạy xé về mẻ đầu núi, võ đứng trên, nhưng xài cứu phía này đang ảo tới. Trời ơi, Quỳnh Nguy rồi! Cả tay sắc đồng âm cùng rượt bắt. Võ rút phăng cây súng dù định bắn chặn, nhưng ngay khi đó Tây gầm đã bước tới bên ổm giọng mà nói.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 Nhưng khi Võ Minh thành chạy xuống lưng chừng, đón quần kinh cùng ngựa chó vượt lên ngọn thì đàn sải cứu đã men sát chân núi, vọt chồm lên định táp lùi xuống, tình thế hiểm nghèo vô cùng. Mày Tây gầm đã kịp thời nhả đạn kẻ dọc đường tiến của Lũ Sơn Cẩu nên chúng không sao trộm tới nổi, nhờ thế người vật lên hẳn được đầu núi, ngó xuống Cắp nữa còn thùng lũng đầy chó sói và từng nẻo rừng, quỷ mắt đỏ vẫn kéo đến từng đàn từng lũ, lô nhố như rơi cơ nào đội đó rất có trật tự, con nào cũng hết móm nhà nành, múa vút tru lên vang động, chỉ trực liều mạng, kéo rốc lên vồ người, coi mười phần hùng tợn. Nhìn sang thung phía tả, lại đầy bóng tàn lọng, nhân mã, lính cổ lính kim xẹt ngang xẹt dọc, gồm đào súng ống tùa tùa, hết sức ủy mãnh Lính đông âm, quần tẩy sắc đều châu đầu vầy lấy ngọn thoát núi thác, hai bên còn gầm kè nhau như hai bảy thú tranh mồi Ngày lúc đó, bộng có tiếng âm âm nhọn sắc vọng lên nghe gai rợn như lưỡi dao nạo vào mặt nứa. Một khẩu kích pháo dám thả đạn ngăn cả đàn thú binh của ma vương tây sắc, phải tây gầm trên đó không? Loạt óc sao dám liều mạng phạm tới ma vương? Tiếng nhọn vừa dứt, phía tả thung vụt cất lên một trạng âm thanh quái gở chuyển hàng chục thứ tiếng nàm phụ lão ấu, kinh thổ tây tạo mán mèo, không khác cả chợ người chó miệng lên hét đến điếc cả tài. Giơ Tây Mạch đã nghe tiếng kích pháo nổ ầm, phải tây gầm chăng, rừng sâu gió lạnh, ngồi thổi kèn đám ma buồn như chết, một khối trắng xóa như tuyết băng vôi tỏa, phải Nam Kim Khấp ngồi trên chăng, quỷ tây ma nam, súng ngươi gầm, kèn ngươi khóc, mặt sức khóc gầm, chuyện Vô Can sao nhảy vào phá đám. Nam Khấp hỏi Võ Minh Thành, trai điển, nhà ngươi chép rùm ta chứ? Chàng trai gật đầu.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 Không gửi, quan kinh trò kêu Đồng âm đấy, con ma trăm mặt trăm giọng lạ dữ chưa Sao loài yêu ma tinh lại hiện giữa ban ngày Võ Minh Thần vội đưa mắt ngầm bảo kinh nên giữ lời Nhưng nam khắp đã phát âm lạnh lùng Thời loạn âm loạn dương, rừng sâu nặng âm khí Ma quỷ sống lâu với người thường, mà thuộc khí âm Nhưng nếu nó hấp được nhiều nhân khí, tọ khí thiên hương Nó hiện giữa thành thiên bạch nhật, có gì là lạ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 cấp bỗng giật lên một cái như địa phải vui Thạch cho Vvõ Minh thần chỉ thấy toán một cái cố trắng đã di động dòm lại chỉ còn thạch bàn không ướt đầmm địa còn nam cấp đã ngồi lù lù sát vách núi phía trong khuất sau tảng đá khiến ai nấy đều lấy làm quái gở về thân pháp của ma Nam rời chỗ như gió thoảng sự nghe rõ tiếng tây sắc tình quân hét gàà a mặt sắt ngu đần sao dám đem bảo vật cho hắn xem nằm khắp tây gầm mà vương chúa theo sục mạch khắp mấy dãy biển thủy, muốn tròn hỏa khí, các người khác rời ngay đầu núi mà vương sai quân lên bắt hắn, bằng cưỡng lời chớ trách ma vương. Chợt có tiếng ma quân bá diện hét léo nhéo, tẩy sắc đầu đã đến lần mi, quả nhân gặp hắn đã mấy tuần trăng giờ mới tìm lại được, mi quyền gì mà động tới?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 đường kim đi tới đâu thành đường rãnh sâu hoắm mà đi rất mau có lẽ còn nhanh hơn thần cầm bút thảo trên mặt giấy vậy chàng trai để ý những hình thượng thú điệu núi non cây cối suối khe hình nào y cũng chỉ vạch li liệua một nét loàng Ho theo đúng đối vẽ nét liền xem chừng còn khắc lẽ hơn cả bà cao đan dùng mũi châm khắc lên mặt nữa à mà nằm này quả là Trăng họa sĩ có hòa tài khác người Y thảo màu thế này, mày sẩm tối thì xong. Bèn để mặc y ngồi đó, chàng trai vọt ra mé gành, chiếu ống dòm quan sát, bỗng hơi trột dạ thấy cả hai cánh quân đông âm tầy sắc vụt biết đâu mất. Rê ống dòm khắp dưới trên, thấy thế núi dựng đứng giống hình con hạc, uống nước từ cổ xuống đuôi. Từ lưng chừng núi lên thành đá có chỗ thoải, lại cũng chưa hẳn tốt trước tại kinh thân, đăng sơn của bọn giỏi võ, bèn bảo tay gầm quản kinh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 giá Trì cách chép chữ trong ruột ngọc ngày lúc đó dưới tùng lũng bỗng có tiếng tây s sắc tr gài rợn mặt sắt ta cho người 5 phút suy nghĩ cả tây gầm làm khớp nữa quá 5 phút mà Vươngng chúa cho thú bình lên núi bọn người xuống muốn xuống cũng muộn rồi Võ Minh Th quát vọng xuống tỉnh sói ta quyền mì nên rút về động sói ta sẽ đi tìm mi trận trận lắm mùa hè tới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 Nếu nhà ngươi xưa chó làm càn, thanh quần cho tắm nước cường toàn hết." Tây Cẩm đang chống súng đứng sau cảnh đá cũng cùng thầy Trọ Võ Minh Thần róm xuống thung lũng, vừa nghe rớt lời đong âm, tay gầm nảy ra một mẹo nhỏ, quát trỏ xuống như lệnh vỡ.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 bất tất, nhà ngươi cứ đứng đây đợi nam cấp chép xong, chính ta mong nó xô quần thú lên đấy, thay trò ngươi đi đường xa mệt rồi, tiện thể ngồi nghỉ ngươi đi không ngại. Dứt lời bỗng nghe tiếng đông âm thét lạnh giọng nữ, Thượng Sơn điện tiên chỉ huy chớp lạnh, xin vâng mạng, thánh quân vạn tuế. Kỵ bộ cổ kim nam nữ sửa soạn, có tiếng tử chúa sang sẵn, lập tức phía tả thùng lũng, bỗng có tiếng cổng khua trống dục, ngựa hí quân reo ẩm ẩm, như có đủ tiên binh vạn mã, lẫn tiếng loa đồng rền trĩ vang ầm trong ánh hoàng hôn rừng, rồi từ dưới các tàn cây xòa đập tiếng súng lên cỏ, ngựa khua trầm rập. Rồi ra tận, nẻo cuối thung lũng, bỗng nhô lên bóng tàn tán sạc sỡ cao khỏi ngọn cây đến hải thước. Một bóng người mặc áo dài đen thắt lưng xanh, chít khăn điều bụt nhô lên ngọn lá, cào lình khênh, tưởng chừng đi trên cây. Người này bắt loa gọi đề thề, truyền thượng lệnh miệng loa bằng miệng thúng cái. Cứ của đảo tít, nghe như loa gọi dẹp đường cho đám trước đi. Tấn binh, tấn binh. Quản kình chĩa súng gọi giật chủ, Cậu hài, nó sắp đánh lên. Võ Minh Thần chiêu ống dòm, tiếng lo vừa hô dứt, thì ngay sau đó là hai tiếng thượng đội. Cho chàng trai hơi rội người ngạc nhiên, thấy từ các tàn cây thung tả, bụt nhô lên khá nhiều lính cổ, lính kim, tay búa tít súng trận, tất cả đều ngất nghèo vượt khỏi tàn cây như một đội binh đi trên ngọn đá vậy. Mục tiêu vừa tầm súng, ngòn dữ à, nổ trước cậu hai. Võ sùa tay, tay gầm vốt trâu cười khả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 Chỗ ta đứng đây lại chưa quét thẳng cả tứ phía. Mỗ thấy làm lò ngại đấy. Tay gầm cười bí mật, đập hai ngón tay lên hai ngôi sao cầu vai làm hiệu. ngay khi đó, trên tàn cây, lũ bình cao ngất nghèo vụt biến sạch, chỉ còn người gọi loa hạ đội. Lập tức tiếng trống chiêng chuyển nhịp, bọn minh thần thấy thung tả vọt ra một đội kỵ binh kim cổ nữa, kẻ cưỡi ngựa người đi bộ, khiêng nhiều tấm phên, thang, dày thừng, móc,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 Giáo Sói lên núi không kém Sơn Dương, tay chắc có thể cho quân bọc hậu hoặc đánh từ đuôi hạc lại. Núi này nhiều điểm tựa, mấy tay súng ngắm không dễ gì tàn lên tính trước. Tây Cẩm vận ung dung sùa tay tiến lại chỗ Nam Khấp, cúi giọng y chép, Nam Khấp phát âm chìm. Tượng hình này chắc từ thời thượng cổ, coi như chữ mã chứ quỷ, tụi nó sắp lên chưa. Tây Cẩm vuốt râu, vỗ chát vào cây súng lớn, có cái này tiễn chúng rồi giường tây sắc đồng âm, phải cậy tay nhà ngươi mới được. Món này có lẽ vô dụng với chúng, nhà ngươi cháp được nhiều chưa? Chưa được một nửa, nhưng nhà ngươi yên trí, tụi nó thính hơi lắm, chưa dễ gì đưa đầu quân ra ra cho ngươi bắn đầu. Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng quát thượng sơn, bọn minh thần nhìn về cánh rừng bên tả, vụt thấy nhiều bóng vọt ra cao lêu nghêu trên tán cây mãi các đó, mới hay bọn này toàn đi cả keo, ít nhất có đến 7 80 tên, đi chậm không cần gậy trống, nhưng mỗi bước dài cả chục thước tây, dập dờn, lắc lư, múa tít súng, đội này tiến ra đi lẫn với đội mang phên thang, theo tiếng loa gọi, chợt dàn thành hàng ngang, theo hình cánh cung ôm lấy đầu núi, bắt thành sắc hét lên: "A, Tây gầm giỏi lắm, Nam khắp đang chép vùng bảo ngay." Đó, thấy chưa, ta đoán không sai. Nó ngửi thấy mùi lính khố xanh khố đỏ rồi. Quả nhiên phía thung tả tiếng tây sắc kéo lề góc rừng. Đồng âm, nhà mi định thí quân, tham vọng ngọc xua nó vào miệng súng quỷ phương Tây. Đội quân mã Đông âm đang rầm rộ vượt qua thung đũng, bao lấy đầu núi. Bông nẻo hậu quân có tiếng quát trói tay, quần mã rừng cả lại. Từ phía tả rừng vọt ra một chiếc càng gấm có tán vàng tán tía trẻ rập Vừa hiện ra đám tản tán. Cáng đã chạy phốc lên trước trận lo ngoang lướt trên mặt đất vải 10 bộ lại bắn vọt lên cao còi rất lạ mất cánh của mà trằ mặt à tên ma quân này đến ngày tận số rồi dám cả gan xuất đầu lược trận trước họng súng của Tây Gầm để ta thả cho nó một viên nếmùi kích pháo quỷ phương Tây x sốc áoầ luồn mũi súng lớn xuống thùng nhưng Vvõ Minh thần đã đưa thành ngàn đại khoan đông ông ẩn hiện như mà quái càng gầm càng chẳng có gì trong đó đâu, nhưng ngu bổ đã bị hắn lừa đến mấy lần, nã tung cả càng nhưng bắn vào không thấy gì. Tây Cẩm nhún vai, vỗ lên miệng súng, cùng thấy thầy trò Võ Minh thận rọm xuống, thấy chiếc càng gấm có tản che vừa lướt ra trước trận, bỗng Trong bọn đi theo có 5-6 tên chạy vút lên phía đầu núi, cho bọn Minh Thần đằng trấn trên. Chỉ còn cách khoảng 7 chục thước Tây, chật cả mấy tên cùng dàn hàng ngang sát nhau, cúi kho mình hết. Ngược lên nhất loạt, lập tức bao nhiêu cây cả kheo ghép đồi vụt theo người chúng, vụt lên nối thành một đoạn, cao ngất nghèo gấp đồi từ trước. Bọn đi cả kheo vừa nhô cao, lập tức có 5-6 tên sách thang tre, chạy vù tới giật.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 lập tức nhảy veo lên bậc thang thứ 7, thứ 8 và chạy vụn vụt về phía ngọn thang, nhanh không kém gì loại khỉ vượn. Vừa tới ngọn thang, cả bọn lập tức bắn lên không, không khác đạp phải lò xo. So. Và từ trên cao, cả đám tản tán càng nhè nhẹ hạ xuống y hệt lũ người cầm u dù cản gió mà nhảy. Ngay khi đám cản tản tán vọt lên cao, bọn dưới lại xách thang lướt cả kheo chạy vụ về nẻo khác cũng hướng vào vành núi thăng cao, vội để đám cáng tàn chạy giới tới leo lên ngọn, vọt bắn lên không. Cứ thế hết chỗ nọ đến chỗ kia, bọn này lao về nẻo quế gió, sát hữu thuộc quân Tây Sắc, cuối cùng lại xẹt về chỗ cũ, mắt dạng sau đá, bỗng có tiếng hét vang hẳn chục giọng. Tây Sắc nhà tình báo cho thánh quân biết có quân Bạch Quỷ ngăn thánh quân thượng sơn là ý chi kêu hú thùng, tiếng tây sắc vọng âm. Mà vương chúa không thích quần người chết uổng, tiếng ba ầm cười thét, "Con nhà tinh thì sao? Ta ư? Ha ha, sao mà dám ví với quần ta?" Bọn Pi già cảo ngất trời, quần mà vừng vượt trong nháy mắt, xá chi rặng núi thấp này. Đồng âm, ta thấy quần người khiêng vác đổ lên núi, coi nặng nề mà bất tiện, vậy để ta lên núi, bắt thẳng mặt sắt, xong nhà ngươi gặp ta thì cũng đủ rồi.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 À, thì ra. Chàng trai vụt đảo mắt lia ống giòm, thì khắp thấy ngọn núi đá quanh mình, thình linh quân đông âm mất dạng, rồi từ trong tàn đá, chiếc cáng khấm xẹt ra mà hét, tẩy sắc, tây gầm, nằm khắp, trai điện, mà vườn chúa lên bắt vòng xanh. Theo tiếng hét, từ sau lùm cây thung hữu, vọt ra một cỗ kiệu sơn son tiếp vàng, mấy mặt rèm che kín, kiệu do bốn con sơn cẩu to lớn ghé vài kiềng, hai chân đứng như người. Ngày khi đó, có nhiều tiếng sói tru trống rụng, cầm khu quần rèo ngỡ hí, hai đầu thung lũng phía trước, quản kinh hăm hở, hoành ngang cây trùng liền, lầm lè khạc đạn, vọt ra bờ đá rậm cảnh lá cười khả khả. Ôi, tụi này ngủ dữ hả?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 Sực lại thấy trên mỏm đá cao trót vót ngang đấy tụt thò lên hình thù một con hồng cầu quẩy to đớn đi hai chân, lông phẳng óng như tơ, bầm sư tử, đúng hình còn tình chúa sải làng tứ túc hồng cầu quậy quả hấp tình quần tây sắc mà vườn. Võ Minh Thần đứng trong đùm cây rậm ngó lên, không ngờ tây gầm lại phản ứng nhạy bén đến như thế, tiếng cười của tây sắc chưa kịp ngân lên, y thả liền hai trái đạn lớn nhanh như chảy máy.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 Hả hả, lính tráng nhà mi Liệu ngăn nổi thánh quân không Võ Minh Thần nghiêng tai nghe ngóng Vụt bảo tây gầm nàm khấp Quần mà quái đã lên sườn núi Cả hai đều đánh tập hậu Có lẽ chính đồng âm tây sắc mở đường Vừa lên tiếng chàng trai đưa mắt Nhìn nam khấp Thấy hình tuyết khối Vẫn còn ngồi soi soi chép chép Mềm màn như không nghe cả trạng núi Đang chuyển động âm âm như sắp vỡ đôi Trợt nghe y phát âm Này trai điện, ruột cái vòng này coi vậy mà nhiều chữ tượng hình như đàn kiến. Xem chừng lát nữa mới xong, cảm viện nhà ngươi ngồi chơi đợi bọn ta một chút. Chàng tranh ngó qua mà nói lớn, quần chúng thượng sơn rồi, loài quỷ mắt đỏ vượt núi nhanh hết sức, bọn ta phải rời lên cao điểm mới được. Thả nhiên hình tuyết vẫn chép địa địa. Trải điện, chúng đánh lộn nhỏ đó, nhà ngươi chưa biết quỷ phương Tây sao, hắn đi đầu cũng đặt cối say quanh mình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 lạ giữ cho nó không đánh thẳng lên chỗ ta trấn lại lên chỗ cao mùa thêm gian hiểm làm gì tay gầm chợt vuốt râu chỗ này thấp sườn đại dựng ngượng có chỗ nào lên được ta đặt cối say rồi còn đâu nữa nào ta lên mình hạt thôi vừa nói não vừa trả hiệu dẫn võ đen đòi qua các kẽ đá mảng gành gầy chậm đeo vùn vụt lên trên tay gầm tuy người to đớn lẻo nh hết sức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 Đồng ẩm Bắc Thiếu tư dị biên thủy, lạ thật xem tay gầm đầy vẻ tự tin trận thế nắm, Trác Bình Mã phải đông, ngẩng đầu kín giữ thế. Bèn ngầm phát điện công giơ bàn tay ra, quyết thử một đường quanh sườn đá, đang vượt núi ngoảnh trông lại, tay gầm hỏi: "Nhà ngươi làm gì thế?" "À, phát điện sở động vật tìm quân ta chăng, thật, lên sẽ thấy thôi."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 Không thấy Tề Sắc Đông Âm đâu, Võ Minh Thần đưa mắt nhìn quanh, bỗng thấy đá vụn cảnh đá từ sau một ngọn núi trong rặng sơn bắn ào ào lên không, quay tít như có cơn lốc giữ, chẳng tay quay bảo Tề Gầm. Tề Sắc Đông Âm đang tử chiến tranh đường phải để phòng chúng có thể lao thẳng tới đây. Tề Gầm vụt bảo, nó mải quần nhau sau mỏm đá kia, ha ha, để ta cho nó mấy phát. Minh Thần vừa xoa tay hiệu ngăn, đã thấy Tề Gầm nhảy cách viên đạn bảo họng súng. Y bắn nhanh, bất thần đến độ chàng trai phải lạ lùng, thì ra vừa nói, y đã vừa dùng mắt định tọa độ chính xác hết mức, liền hai phát đạn vọt lên theo lối bắn vòng cầu, rót tung luồn chỗ đá có đá vụn, Cành đá bay lên ầm ầm, đá đất canh đá bắn loáng sầm mục tiêu, Võ Minh Thần đứng nhìn không chớp mắt, tưởng chừng đập địch thủ nát tiểu hồn tiểu xác. Nào dè chỉ 10 khắc sau, bỗng nghe tiếng hét vang âm xong ngọn núi, còn gần hơn chỗ vừa rồi.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 trở xuống tiền dưới, mắt mèo trợn ngược, Võ Minh thản giọng theo, quả nhiên thấy phía trận tuyến Tây sắc thỉnh thoảng lại thấy một bóng sơn cẩu vượt lên tranh đường với quân đồng khí thế có phần hùng tợn hơn.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 Bùng một tiếng như nghe như sấm, nguồn âm vang canh lá đá vụn, hoa cỏ bắn lên tung tóe, cả khu đó vụt sầm lại như có từng vũng máu đỏ mực tàu bốc ngột, tay gầm vừa ló đầu ra giọm chíu chíu, đạn giáo muốn bỏng trọm núi, y rụt đầu luôn vào, vỗ đốp miệng kích pháo nói oang oang: "Ôi, lũ này vượt núi nhanh như khỉ vượt, nó kéo tới kia rồi, phải mở cối xay mới được." Rút tay gầm rút luôn trong túi, rét ra một chiếc kèn đồng đưa lên miệng thổi một tràng. Âm đồng vừa dứt, thình lình nghe khắp bốn phương tám hướng, tiếng càn nổi lên gấp gáp, đùng tiếng nổ lớn, Võ Minh Thần đưa mắt nhìn bốn bề, đã thấy cờ hiệu mọc lên như nấm, trải rắc mấy hàng ngang từng đầu núi đến cuối, các ngọn chừng vài bộ. Ô, cơ quạt gì mà lắm thế này, tiên dân làm mẹo gì chăng? Chàng trai vừa giất lời đã nghe tiếng súng nổ ran tứ phía, loạt đầu là súng cối say, súng thay từ trên núi bắn xuống tuyến đồng ẩm tây sắc. Lập tức các bọn người vật phía dưới vụt biến mất và đạn từ dưới vãi lên như mưa rào, trót cả vào mỏng đá chỗ võ mình thần Tây gầm đang đứng. Tay gầm chợt lầm bẩm nó nấp sau điểm tựa roi, y gãi đầu xồn sột, đưa loa kèn lên miệng thổi tỏ te. Lập tức tiếng cánh quạt xe xe tốc đầu lẫn từng vệt nhỏ bắn tung loang loáng trên, trên lẫn những xác người, xác thú bắn tung quay lộn như những hình hàng mã từng chừng trái núi sắp nổ tung theo. Giữa cảnh đạn phá nhiều tiếng người vật kêu tru óc, Võ Minh Thần đứng chiều ống nhòm ra quan sát, hỏi tay gầm: "Pháo từ các rặng núi quanh rót sang sao? Vài dàn kíp pháo phóng lựu thôi, chúng bắn luẩn phiền."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 Hà hà, mỗi tiếng gầm là... Bất thần đang cười khoái chí nói dở. Y bỗng giật mình, đập vào vai của võ minh thần kêu, nó kìa. Võ nhìn vội theo tay của y trò, vụt thấy bóng đỏ đen quái đàn từ sau một mỏm đá cũng phỏ trích về phía hai người đứng, luôn qua tầm đạn pháo nổ theo hình chữ về. Hai bóng này xẹt vụt vào sau một kình đá rậm cây mất dạng.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 Nghe võ nói, y gật đầu, tay phải cầm đạn thả vào miệng súng, tay trái đưa kẻn tay lên miệng thổi tỏ te, tỏ te. Đồng âm vàng dậy núi cao. Lập tức đã nghe tiếng cánh quạt xe xe trốc đầu, rồi thấy từng vùng đá đất, cành lá bắn tung tạo thành một đường nổ dày đặc. Và giữa vùng đạn nổ, thoáng có bóng đỏ đen xẹt vùn vụt, ẩn hiện chập chờn rồi mất dạng.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 Xuống đến nơi vẫn thấy hình tuyết nam khắp đang ngồi mải mê ghi chép lìa địa, địa nhưng không hề biết đến cảnh đạn nổ như vỡ núi khoảng mình. Quản kình chống súng đứng xem vẻ khắc quải hết sức. Võ Minh Thần vừa toan cất lời bỗng lại nghe tiếng tây sắc hét đầu núi trên. Tây gầm, mì pháo giỏi nhưng chỉ ngăn nổi quân ra không ngăn nổi mà vườn đầu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 ta, người Hoãn Dung cùng xuống tính xong bọn chúng sẽ hay, tay gầm giọm lên thụt luồn hải phát, nhưng chẳng thấy ai, cả trận y thổi kèn ra lệnh cho đội pháo gầm nhất loạt bắn tứ tung đầu cánh hạc, dưới triền núi xuống lại nổ dữ, không còn nghe hai hình quái tây sắc đồng âm đầu, hoàng đổ xuống núi Đạo Thùng Lũng, cảnh trận giữa lâm tuyền như mờ sau lớp khói sương, võ minh thần thấy trời sầm tối, bảo ngay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 Nếu không ta đâu chịu lặn lội cầu ngươi Như lưu bị cầu giả khát dứt lời sứt kèn thổi lệnh luôn Tiếng súng rội lên Xa dần về cuối núi Bỗng có tiếng bá âm trên ngọn núi Cánh hạc hét xuống Nàm khấp nhà ngươi nên lui Cho quả nhân bắt vòng xanh Nhà ngươi làm gì kính tiếng như thế Hình tuyết không đáp Cứ cắm cúi chép miệng lầm bẩm Tụi này định hù cả mình Đứng núi này nói núi nọ Sắp xong rồi B Minh Th thần nhìn xuống tung lũng trước mặt chẳng thấy có bóng quân đông âm nào Bỗng lại nghe tiếng bá âm hét như đóng búa vào tài. Tây gầm dạ thần xuống rồi đấy pháo đội nhà ngươi còn bảo vệ chủ tướng được không Đềm nàythánh Qu quân sẽ cho người tắm Cường toan bạch cốt tẩy gầm quát oảng oàg. bản chức đã có pháo lửa cối say đặt sẵn quanh đầy muốn mất mạng thì cứ mỏ xuống Ti bá Â cởi thét pháo lửa soi sao nổi ma Trành mà xó, Cối xay bắn ra nỗi hồn ma, bạch cốt, bạch cốt, tiếng nói tận trọm núi trên hết xuống, tay cầm chiếu tướng thụt luôn hai trai đạn pháo. Lúc đó hoàng hôn đã bui lọ núi rừng, súng vân độ đi đẹp, đi đùng phía sau núi đổ xuống cuối thùng.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 Tây gầm có vẻ trọng lời nam khắp hết sức, vừa nghe dứt y đưa luôn kèn lên miệng mạ thổi, tiếng kèn vang trong khoảng hôn, lập tức ba bể bốn bên kèn đồng đáp ứng vang rền, súng im lập tức. Cả thung lúng vụt rơi vào yên lặng, thư yên lặng rờn rợn như có bước chân của loài âm vật đang mỏ tới. Sự nhớ đến bài cậu, hắc cậu, chàng trai võ khẽ kêu lên mấy tiếng, hai con chó núi to lớn từ chỗ buộc ngựa kín chạy vụt tới, quẩn chân của võ kình, kêu hí hí. bỗng cả hai trộm lên phía sau võ, ai nấy dòm lại, vút từ đầu mình, hình thủ bộ xương khô nhảy xuống, cách hai mười sải, nắc đư lều nghêu, đu đưa hai ống tay trắng hiếu, mắt lần tình dòm quanh, hai con chó trực nhảy vọt ra vổ, võ vội ra hiệu cản đại, bộ xương lại nhỏ vút đầu mất. Rào cảnh lá, nó lại thấy nó nhảy xuống, lần này đứng đù lù ngạc nghiêng trên một tàn cây thấp, rồi lại nhảy đi đầu mất. Vó lại thỉ thảo. Hắn đứng đâu, tà bộ xương rụ tà đó. Tây gầm nói nhỏ, cứ để nó xuất hiện cho nếm mùi cối say của ta. Bỗng nghe tiếng bá diện vọng tới. Tây gầm, ngươi còn cậy vào cối say pháo gầm. Hà hà, say được trành xó không? Ngươi tưởng Thánh quân không biết ngươi chôn cối sai quanh đầu hạc thác này sao? Này, bốn phía bốn cái sậy. Vừa nghe dứt tay gầm giật nảy mình kiều khẽ, ồ, con ma trăm mặt này nói như ma xó, sao nó lại biết bốn khẩu ta chôn kỹ như vậy. Thầy trò võ cũng ngạc nhiên, ngó quanh, thử phát điện dê một vòng cũng không thấy âm ba nhân điện dội lại.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 Sao Tây Sắc Đông Âm không hỏi mượn người bạn Mà chép đại, gây chiến dữ rồi Người bạn có tiếc gì đâu Võ mình thẳng buột miệng Tây Sắc còn sụp mỗ hạ sát Kế chi việc đoạt vòng Và con mượn mỗ cũng không đưa Vì chính nó là kẻ đại cửu giết mẹ Còn Đông Âm vốn gặp đã thị oài hách bách Nhưng sao người bạn lại cho ta mượn Chàng trai hơi lúng túng mẫu đầy đầu có thể để tâm đến cản hôn mẫu chỉ giữ kỷ vật có lẽ cũng vì tiếng kèn của tiên sinh mẫu Mộ nghĩ một kẻ bất luận thuộc chủng loại nào đã mang lòng sồng dòng sầu dường thế biết cổ kiếp phủ sinh tất chẳng thể là hạng tham tàn đề tiện thường kẻ đã đê đề tiện đều là kẻ không biết đến kiếp phủ sinh coi tài vật của ở muôn đời với y ngảm khắp bỗng c thét bất luận chủng loại nào Hà Hà Thế người bạn cho cấp là giống quái gì đây Võ Đằngng thắc mắc chưa dám quyết y vật gì trong vòng bàn tay bằng khí thì chẳng định cất tiếng hỏi bỗng làm khớp bảo à nó sắp lên đây rồi giờ mặc khắp đền tình tri ngộ tay gầm mau cùng người bạn rút khỏi chỗ này bằng chậm trễ xe nguy như b hai đứa nó hợp sức đồng công sắp mai mà chảnh mà xó tới rồi đấy cấp rào chiến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 chớ co ngại, cấp đa nhận lời giúp tay gầm trừ tây sắc, tất đã có mẹo tùy cơ ứng biến. A, ngươi bạn biết nhận ra hướng đi chứ? Minh Thần gật đầu, nam vất tay, gầm y đợi ta hiệu cho bốn ổ súng cối xài rút xuống sáu núi. Mấy ổ súng này vừa triệt xong thì trời tối sập, võ minh thần quản kinh, tay gầm vừa rời khỏi khu giữa đầu hạc. Ra chưa tới mép gành, bỗng từ trong con thác nhảy vọt ra bộ xương khô. Bộ xương khô cưỡng trôi trên mặt đá, lồi của lục cục. Nó đảo tứ phía như tìm kiếm ai, rồi đi thẳng về phía nam cấp ngồi, được 10 bộ nó dừng lại, lắc đảo như đồng hồ, rồi lại cật cứng quay mặt đi về phía con thác dưới bên tà.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 vuút một tiếng B bộ Dương này vào con tác mất dạng tiếng kèn nam cấp nổi lên giữa chốn Hoàng Sơn tối đen bóng núi trừng rú âm u tiếng kèn lửa đám nghe thê thảm đến nổi cả da gà tượng chừng ma quỷ nằm dưới lòng đất cũng động niệm sinhh sinh hóa hóa cái hình phủ du mà đội mổ chùi lên khóc theo thầy trò võ đã từng được nghe tiếng kèn này nhưng bàn nãy còn hoảng hốt nghe còn đượm cả nỗi sầu man mác, giờ chẳng còn man mác gì nữa mà nghe tê lương muốn chết rã người, đúng là kẻ đưa ma, đưa luôn thính giả xuống bờ. mấy cung thảm sầu cung sau không chỉ là âm thầm nữa mà làn mỗi tiếng ồ ồ o e lại còn làm một nhát búa bổ vào màng tai thần sắc hồn tính giả nhưng kèn chỉ trở về ba mặt giữa mặt hậu sếp bên sức chùa bùa đóng rồi xiên cũng nhả đi nhưng cả bọn minh thần quản kinh tây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 Lầm tử, Lâm ni, Lâm gì chả vậy Tiếng kèn lại rống lên, lại nghe tiếng hét chúa mà vườn hòa theo. Tiếp điện có tiếng đàn tỳ nổi lên bổng trầm ai oán thổi. Thánh quần góp ban nhạc bá âm, rồi lập tức như có cả một ban đại hòa tấu góp vào đủ tứ loại nhạc cụ, tẩy gầm vội than. Ôi, gãy đàn hòa nhạc, ai ngờ hai đứa lại thạo cả nghề cầm. Trật bên tai có tiếng truyền âm. Nó mắc mẹo của ta rồi, xuống núi mau, bọn võ không dám chậm, lập tức đưa nhau xuống núi như dòng. Bên tai vẫn nghe tiếng hỏa tấu thê lương, bỗng im lặng, rồi tiếng kèn lại nổi lên the thảm còn hơn khúc trước, khi bọn minh thần xuống lưng trên núi, nghe tiếng tỳ sắc vội hét, cung kèn khốn đốn chi nghe thảm khóc thế. Hu đó là khúc mi mi thời thương mạt đó. Láo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 Tiếng kẻn thà thiết, bỗng cuộn cuộn ào ào, cảm giác hệt như đang cưới thuyền độc mộc đổ thác bà thác ông miền lục yên châu. kèn im, võ minh thần đang bảng hoàng trong cảnh giác bồng bềnh, bỗng hơi giật mình lấy làm lạ. chấn nghe tiếng ma quân bá âm, kêu trói tay đủ giọng, đúng hệt đám hát tuồng. Ôi chào, nàm khấp, ngươi thổi điệu kèn chi quái gỡ giữ, nghe như đổng người ta xuống thác bà thác ông. Rúc chi hay giữ thế, rõ quả nhân chưa nghe bao giờ. Có tiếng nàm cấp cười khả. Thành thủy, chính cúc thanh thủy của sư khoáng đã dạo cho Tấn Bình Công vệ đình cổng nghè đó. Trong hơi gió rừng đêm lại nghe tiếng tây sắc hét vàng âm. Mà nàm loạn ngôn, mi tưởng chúa xài lang ma vương không thông âm nhạc sao. Mà vương học cả trăm nhà cụ, lao cả ngàn cung kim cổ đông Tây, tài chưa từng được nghe cúc đó lần nào. Cúc Thanh Thủy đã thất truyền từ đời nhà Châu, sao bị biết được? Võ Minh Thần quay bảo với Tây Gầm, tên sinh nghĩ sao, Nam Cấp sao lại biết cả cung thất truyền như thế? Quan lên tiếng mả đi thôi cậu hai, ba người vừa bếu đá đồ trên lại nghe tiếng Nam Cấp quát lớn, "Ta đã học được Cúc Mimi, sao không học nổi Cúc Thanh Thủy?" Nguyên sau khi xua tay bảo Thái sư Quyên đừng rạo Cúc Mimi và kể rõ lai lịch Cúc đàn phong quốc này.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 nay giả rồi đừng nghe điệu đàn hay giàu có chết cũng cam sư khoáng chỉ buồn bà bảokhúc thành đốc này sư hoàng đế hội chư thần nơi núi Thái Sơn mà đặt ra về sau vô Đức bạc tài hèn không điều khiển nổi trư hầu mà người và thần ra cách nay gầy khúc này các thần hiện xuống tôi e màng họa nói xong đànnh miễn cương ôm đàn mà gầy Cục thành đốc vừa nổi, tự nhiên mây đen kéo tới, trời đất xa sầm, gió tố nổi dậy ào ào, cắt bay đá chạy, cây nghiêng cảnh cái, chớp loè sấm động ầm ầm, mưa đổ xuống như trút nước, ngập cả mấy thước dài, người người kinh sợ. Tấn Bình Công hoảng hồn vội truyền bãi tiệc cùng vu vệ xuống đài, vẻ sợ quá mà bệnh ít ngày rồi thác. Tiếng Tây Sắc lại hỏi: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 Ma quỷ kéo về đây sau cúc thành thủy, không phải đợi thành đốc. Thanh đốc, thành đốc, vua hoàng đế hội chư thần đặt ra cho dạo chư thần nghe. Bọn người toàn đổ ma quỷ tính chuyện nghe cung thần, có phèn mất mạng. Nghe ta nói chứ, mau đi đi, đi trò quất. Chứ nghe thành đốc, thanh đốc nổi lên sẽ có chớp lẻ xâm động lở long. Chư thần hiện về gầm giống nổi giận lôi đình, đập tiêu ma quỷ. Bọn người biết điều thì đi mau. Võ Minh Tần vốn tay nhanh trí, nghe giọng nam cấp quát bọn tây sắc, chàng giật mình, chợt hiểu ý dục bọn chàng vì không chờ thanh đốc đi mọc trò khuất, ma quỷ đã kéo về đây. Chàng đật đật kéo áo tay gầm mà dục tay gầm lia lia bảo tà hiểu, cả ba dắt ngựa rút ngành xuống núi, và nghe tiếng ma quân thét rục, nàm cấp vùng quát. À, bọn ma quỷ đòi nghe cung thần đây, ta thổi thanh đốc bọn mì khá đứng trò vững, coi chừng tiên đôi, chớ trách ta không báo trước.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 Cứ đứng chạy tới đâu, phía sau lá lại giật ngày ngắn như cũ, phản phất như có những luồng hắc khí vút qua, ẩm phòng lạnh lẽo lạ thường. Chàng trai thỉ Thảo hồn ma bóng quỷ nương cây cao bóng tối giạt cả lại chân núi đằng kia rồi. Tây gầm khẽ bảo, sửa soạn lên đường mau, nam khắp thổi kẻn dụ ma, thầy trò ngươi chỉ còn lo tính lũ quần canh.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 tượng lộ bình an lên đường được rồi. Thầy trò Võ Minh Thần chợt hiểu Tây gầm theo kế Nam khắp, cây đạn làm rào cản hậu, cả hai lật đật nhảy vọt lên ngựa, xung nổ đi đùng, lửa đuốc lập lè. đất cát, đá lớn, đá nhỏ bắn tung rào rào, cành cây gãy răng rắc, Vẳng trong tiếng nổ vẫn nghe tiếng kèn thổi rống lên như vũ bão, rất lạ là lẫn vào tiếng kèn lại có cả tiếng đàn tí, tiếng bá âm đại hợp tấu xoắn lấy nhau cùng một cung điệu cực kỳ uy mãnh.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 Cố dõi nghe khúc nhạc thành ấy, ôi đời, nay thành chưa kịp hiện thì bạch quỷ gầm thay, ma hội họp có gì lạ đâu. Tiếng nãm cấp vừa dứt, giữa tiếng súng nổ có tiếng ma quân hét, trai điển đâu? Tiếng nãm cấp, hắn ngồi đánh cờ với tướng Tây gầm sao ta, bọn ngươi đừng hòng động tới. Võ Minh Thần vừa quay mặt, dục quản kinh lướt đi ra phía tả thung, bỗng nghe đạn nổ ập gần, rồi đường đạn ấm ấm kê đi ngang núi ra thung, tả ngay hướng hai người sắp thoát đi. Đang trần gần quá đến nỗi, bọn Minh Thần phải lùi ngựa lại, quay nhìn tay gầm lực lưỡng, lúc đó Tây gầm cũng đã cùng tốt thuộc hạ, ngụy trang đầy cảnh đá, thoát lên lưng ngựa, từng khắc nào rồi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 Mày giữ, quả nhân lũ só trành đã bị kèn đám ma nàm cấp dụ cả tới đầu núi Hạ rồi, chỉ còn ngại sơn Cẩu hoặc quân lính đồng âm. Vậy chú lùi lại đi sát phía sau để tôi quét mấy đường phòng vệ. Hiểu ý, quản kinh hoành ngang trung kiên, lùi lại. Võ mình thần vọt lên, đạn vẫn nổ xế phía trước, ngựa vọt qua suối. Chàng trai quấn cương trồm yên, nằm rạp xuống, đánh vụt hai tay ra, quét nhầu phía trước, xeo con đường cánh cung rộng.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 Cả hai đường thẳng đứt lìa từ trên cao tít ngọn cây đổ vụt xuống một khối đen xì sao dập cảnh rũ. Khối này tuy đổ bất ngờ vẫn đủ tài dính luôn vào đầu cảnh rũ dập dành như khỉ đậu cảnh tre. Trong đêm mở, võ kịp nhận ra đó là một bóng người. Đúng lúc ngựa phì sốc tới, bóng người này chỉa súng xuống vắn nhưng võ đã tiện đà giao lia vớt ngay một nhát ngược từ dưới lên đứt lìa cánh tay. Cái đầu rơi ngay xuống đất và cái đầu ấy đổ sụp suất trúng đầu của quản kình. Ngay khi đó con bạch cẩu chạy về trước, bỗng chồm lên cắn quần của võ, chàng trách trông ngay thấy một đường tối mờ chạy ngay trước mặt sa hút, cả hai thầy trò kịp thời quất ngựa nhảy vọt qua, quản kình thoáng thấy một loáng bay tới, hụp vội đầu, Phập có tiếng sóc cắm vào thân cây bên đường, kình rút luôn lưỡi dao lá lan rắt vành khăn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 Hai người quay nhìn lại phía sau, bỗng thấy đạn lửa bay vun vút, vang nghe tiếng sói tru vang lừng gai rợn, đạn pháo vẫn chán đều ngang núi, "Cảm ơn quản bảo trụ. Ta phải rút khỏi vùng này cho mau, Tây gầm nam cấp đừng vội đánh chúng." Võ Minh Thần không khỏi lo cho hai nhân vật lạ kỳ. cảnh tây sắc phá trận mê hồn trong Thất động thất phi a gia.